Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 915 Xuân Phong Nhất Độ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trời nhá nhem tối Khổng tước tiên tử tự mình xuống bếp làm một bàn Tiệc thật thính soạn Nguyên bản với tu vi bọn họ thì tất nhiên là Không cần ăn cũng sống được Nhưng nếu thỉnh thoảng thưởng thức thức ăn Thế tục một chút cũng là rất thú vị Tu tiên không phải đều là đả tỏa gian khổ. Đêm này trăng sao mờ ảo có mỹ nhân làm bạn cảnh vật mỹ lệ, Lâm Hiên. Không khỏi ăn nhiều hơn. Thấy hắn ăn ngon miệng, khổng tức cũng rất vui vẻ. Đôi môi anh đào đỏ. Mọng khẽ toát ra một ý cười, dưới ánh trăng không ngờ lại có chút kỳ. Lạ đáng tiếc là Lâm Hiên không phát hiện ra, dù sao tâm cơ của hắn có. Sâu hơn nữa cũng không nghĩ ra lý do để khổng tước đột nhiên ám toán. Mình, ngọc thủ của khổng tước khẽ lật, một bình rượu màu bạc lập tức hiện ra. Trong lòng bàn tay, khẽ nghiêng thân thể mềm mại, rót chất lòng màu hổ. Phách vào chiếc ly trước người Lâm Hiên. Lập tức một mùi rượu thơm ngát tràn ngập trong thạch thất. Lâm Hiên hít một hơi tán thán hảo tửu của sao tiên tử lại không uống. Lâm huyên tự mình nhấm nháp thì tốt rồi. Rượu này chính là khổng tước. Nhất tục chúng ta dùng bí pháp cổ truyền luyện chế ra. Mất hơn trăm. Năm mới được một bình. Ngày thường cũng không được uống nhiều. Ba ngày. Trước thiếp thân mới uống qua. Ngươi nếm thử một chút đi. Trừ vị đảo. Thuần hương thơm tinh khiết còn có hiệu quả tăng cường thân thể. Nữa. Khổng tước mỉm cười nói. Vậy sao? Lâm Hiên vẻ mặt biến đổi. Hiện giờ hắn đang tu luyện phượng. Vũ cổ thiên quyết tăng cường thân thể đối với mình mà nói thì đúng. Là không còn gì tốt hơn. Nhìn Lâm Hiên đưa ly rượu lên môi trên khuôn mặt mỹ mạo của khổng. Tước vẫn nở nộ cười ngọt ngào như trước. Nhưng mà trong lòng thực sự. Vẫn có chút khẩn trương. Rượu này đúng là dùng bí pháp luyện chế. Mà, nàng cũng không có nói dối công hiểu của nó, chẳng qua là nàng đã bỏ. Thêm vào rượu một thứ, xuân tâm thí ý thảo. Tên đúng như ý nghĩa, loại thảo dược này có dẫn đồng xuân tâm của con. Người bất quá có một hạn chế đó chính là nó chỉ có tác dụng giữa tình, nhân với nhau. Nói cách khác, nếu Lâm Hiên yêu mến mình thì sau khi uống chén rượu, Đó lửa rụt trong lòng hắn sẽ bùng lên còn nếu hắn chỉ là vư tình giả. Ý thì cho dù có uống thêm chục chén cũng chẳng có hiện tượng gì. Khổng tức dù sao cũng là nữ tử tâm cao khí ngạo tuy trong lòng yêu. Mến lâm hiên vô cùng nhưng cũng không thể mong muốn lâm hiên bố thí. Tình cảm được. Nàng hy vọng phu quân của nàng phải là người thật tâm yêu mình. Mà xuân tâm thí ý thảo này đúng là biện pháp nhất tiến song điêu. Cũng khó trách khổng tước lại nghĩ như vậy. Chủ yếu là trên phương. Diện tình cảm, lâm hiên quá mức ngốc nghích. Mấy tháng đã qua, nàng đắc. Nhiều lần ám chỉ nhưng hắn cứ như một tên đầu gỗ. Kết quả là khiến khổng tước phải sinh lòng nghi ngờ chẳng lẽ đối phương lại không thích mình. Bây giờ mọi chuyện sắp sáng tỏ, khổng tước làm sao có thể không khẩn. Trương, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn gắt gao nắm lấy chéo áo trên. Chán cũng diễn ra mồ hôi. Nhưng Lâm Hiên vẫn không hề để ý thấy, đã lâu lắm rồi hắn không được. Thả lỏng như vậy. Lâm Hiên ngửa miệng uống hết ly rượu màu hổ phách này xuống. Vừa mới nuốt xuống. Một cỗ hỏa nhiệt đột nhiên từ đan Điền hắn dân. Lên chảy về phía tứ chi bách hài chạy khắp cơ thể. Đây là. Lâm Hiên kinh hãi tỏng đầu lói lên linh quang chẳng lẽ khổng tước hạ. Đột trong rượu án toán mình. Không thể nào. Những thứ khác không nói nhưng nói về ánh mắt nhìn người thì Lâm Hiên. Thật sự rất tự tin. Những tình ý lúc trước của khổng tước tiên tử chắc. Chắn không phải giả, mà nàng cũng không có lý do để hạ độc. Hốn chi? Mình có tu luyện bích huyến Vũ Hỏa chắc chắn không dễ dàng trúng độc. Được, Lâm Hiên trong lòng kinh nghi, nhưng cả người lại nóng bừng bừng, rất khó chịu. Có đôi khi tâm trí cứ cứng rắn cũng không hẳn là chuyện tốt. Ví dụ như Lâm Hiên hiện tại, chẳng khác nào một thằng ngốc cả. Mỹ nữ tuyệt sắc động lòng người ở trước mặt mà hắn cứ nghiến. Rằng nghiến lời cố áp chế lửa dục trong lòng. Quả nhiên lâm hiên có tình ý với mình. khổng tức tiên tử phi thường. Kinh hỷ nhưng biểu hiện lúc này của hắn đúng là làm nàng không thể. Nói lên lời. Mấy cách tranh đấu thì tâm cơ như biển thế mà ở phương. Diện tình cảm lại chẳng khác nào một tên đầu gỗ. Không tức thầm thở. Dài ý chí kiên cường của hắn cũng thật khiến người ta phải bội phục. Khó trách lại có thể tu luyện tới cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ nhanh. Như vậy. Nhưng nhìn kiểu này thì chắc chắn không có khả năng hắn sẽ... Trước. Mà thôi đúng là oan ra mà. Con lẽ kiếp trước mình đã nợ hắn điều gì. Rồi. Dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, khổng tước sung nhan kiều mị như hoa. Trên khuôn mặt tinh khiết dâng lên hai áng mây đỏ ứng mê người, sóng. Mắt lưu chuyển nhẹ nhàng cởi y phục trên thân thể. Mặc dù lâm hiên trên phương diện tình cảm có hơi ngố một chút nhưng dù... Sao cũng chẳng phải là kẻ ngốc, làm sao lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Khổng tước là phận nữ nhi mà còn xuống bước đến như thế này mà mình cũng có tình ý với nàng đương nhiên sẽ không thể không hiểu. Ánh trăng treo cao một đêm nay nhất định sẽ lung linh mê người. Xuân Phong nhất độ nhìn Lâm Hiên có vẻ bình thường nhưng dù sao cũng là tu tiên giả nguyên anh trung kỳ mà khổng tước nhìn về ngoài cũng có. Vẻ mềm yếu nhưng lại có huyết thống thiên địa linh cầm đến khi nếm. Trái cấm với tình nhân thân thể cũng có thể chịu được cơn mưa móc. Suốt đêm. Cho đến tận khi bầu trời trở nên sáng bạch thấp thoáng mặt trời phía. Xa, lâm hiên với khổng tước mới có chút không nỡ rời nhau ra. Tiên tử. Ngốc ạ đến bây giờ mà vẫn gọi thiếp thế sao? Khổng tước tựa đầu vào. Bờ ngựa. Lượm Lâm Hiên Vậy tên nàng là gì Lâm Hiên gãi gãi đầu Bình tâm mà nói thì hắn Đúng là không biết tên vị giai nhân trong lòng này Yêu tộc chúng ta và nhân loại khác nhau Như ta, không cha, không mẹ Ta là được sinh ra từ một quả trứng Tự mình đặt một cái nhũ xanh tên Là ai ai Chỉ có một mình ngươi biết đó nha Hay quá Vậy từ nay về sau ta cứ gọi ngươi là vậy Lâm Hiên đặt tay Lên lưng nàng Nhẹ nhàng vuốt ve Nhưng hắn không hề phát hiện trong Ánh mắt khổng tước lúc này lộ ra một tia thương cảm sau này sao Ngươi nói gì vậy Không có gì Khổng tước lắc lắc đầu nhòm dậy Nhìn thật sâu vào hai Mắt Lâm Hiên nói phu quân Á á chỉ có một thỉnh cầu Hy vọng trăm Ngàn năm sau ngươi đừng quên thiếp được không? sau nàng lại nói vậy? Ta đương nhiên sẽ ở cùng một chỗ với nàng. Lâm, hiên nhú mày có chút khó hiểu nói. Đương nhiên chúng ta sẽ mãi bên nhau, không có luân hồi, không có. Kiếp sau trường sinh bất tử, vĩnh viễn không chia liệt. Không tước. Thi thảo. Ha ha, đây là điều tất nhiên. Tuy đại đạo gian nan nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng thì nhất định có thể phi thăng thượng giới. Lâm Hiên, rất tự tin. Dù sao hắn cũng còn rất trẻ mà khổng tước cũng là thiên. Địa Linh cầm tuổi thọ rất dài, có rất nhiều cơ hội tiến dai ly hợp. Kỳ, nữ nhân đúng là luôn đa sầu đa cảm. Lâm Hiên nghĩ như vậy mà không thể nhận ra những thâm ý trong lời nói á ái. ái. Khổng tước lại dựa đầu vào. Ngực lâm hiên, lâm hiên cũng ôm lấy bờ e to nhỏ nhắn của nàng. Nhưng, đúng lúc này lại xuất hiện gì biến. Cả người khổng tước tiên tử đột nhiên bùng phát yêu lực, hai đôi tay. Ngọc khẽ đặt lên ngực lâm hiên, làn tóc tung bay, ẩm ướt còn lói lên. Ánh sáng điện mang. Ngươi làm gì? Lâm hiên biến sắc. Không phải hắn không có cảnh giác mà là cho dù là. Thượng giới Kim Tiên cũng không ngờ được thê tử vừa mới thể non hẹn. Biển hưởng thủ ngư thủy chi hoan quan hệ thân mật. Lại đánh lén. Mình, Lâm Hiên có muốn tế ra cổ thiên linh thuẫn hộ thể cũng không kịp nữa. Rồi, cũng không biết khổng tước tiên tử sử dụng bí thuật gì mà pháp. Lực toàn thân hắn bị phong tỏa không thể động đẩy được. Ngươi làm gì? Mình đã bước tiên đảo lâu như vậy, vượt qua biết bao. Sóng gió nhưng không ngờ cuối cùng lại lật thuyền trong tay lão bà. Khổng tức thầm thở dài, dịu dàng đỡ hắn nằm xuống, sau đó đắp chăn. Cho hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên chán hắn thật xin lỗi phu. Quân á á cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chỉ là ta không thể không rời. Đi. Lại sợ ngươi ngăn trở cho nên mới. Lâm Hiên ngẩn ngơ, vẻ mặt. Có chút cổ quái rời đi, vì sao? Ngươi không thích ta, không muốn ở bên ta sao? Phu quân làm sao lại nói vậy? Á á, nếu không thương ngươi thì sao? Lại dâng hiến tất cả cho ngươi. Thiếp thân cũng chính vì muốn mãi mãi. Ở bên phu quân cho nên mới không thể không tạm rời đi không tức nói: Với muôn vạn nhô tình. Vì sao? Lâm Hiên càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, bởi vì chúng ta nhân yêu khác đường. Nhân yêu khác đường? Cái này thì sao chứ? Không phải ngươi đã tiến giai đến hóa hình kỵ, có thể biến thành hình dáng nhân loại. Hơn nữa, đêm qua ta cũng không cảm thấy ngươi có khác gì voi nữ nhân. Ta cảm thấy rất Rất vui. Nghe Lâm Khiên nói như vậy. Khổng tước đỏ mặt. Ngươi thật nhấn tâm rời khỏi ta. Không phải thiếp thân nhấn tâm mà là vì không có cách nào. Nhưng đó. Chỉ là tạm thời mà thôi. Khổng tước thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì. Phu quân là tu sĩ nguyên anh kỳ. Chắc cũng biết yêu tục chúng ta chỉ. Khi nào đạt tới tứ cấp. Hay còn gọi là hóa hình kỵ mới có thể bỏ đi. Diện mạo thú vật biến thành hình người. Nhưng đó cũng không phải là... Hoàn toàn. Cái gì gọi là hoàn toàn? Lâm Hiên nhếu mày, hắn cũng không phát hiện. Ra trên người khổng tức có chỗ nào khác người cả. Không phải là hình dáng, mà là trong cơ thể chúng ta vẫn còn lưu lại. Hốn độn yêu khí... Hốn đổn yêu khí là cái gì? Lâm Hiên quả thực là lần đầu tiên nghe. Thấy chuyện này. Cụ thể nó là cái gì thì ta cũng không nói rõ ràng được. Nhưng nếu có. Nó yêu tục và nhân loại không thể nào chân chính kết hợp được. Chính vì nó mà tại thời điểm tiếp hầu hạ phu quân trong khuê phòng. Sẽ gây thương tổn rất lớn cho phu quân. Lâm Hiên ngẩn người. Ngạc nhiên thật hay giả Vậy tối hôm qua Tối quá thì thiếp thân vẫn là xử nữ Trong sáu canh giờ vô âm có thể Ngăn trở hốn đồn yêu khí Nhưng sáu canh giờ đã qua thiếp thân vô âm Đã mất Nếu tiếp tục hầu hạ phu quân Thì sẽ có bất lợi rất lớn với phu quân Vì thế nên nàng muốn rời đi Không sai Nếu thiếp thân lưu lại Cho dù biết rõ hậu quả nhưng ta sợ. Một ngày nào đó, ta và phu quân lại không nhìn được lại dùng trái cấm. Khi đó thì là ta hại phu quân rồi. Lâm Hiên im lặng không nói. Hắn quả thật chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Nhưng khổng tức tiên tử tuyệt đối cũng không thể lừa gạt mình. Nhân yêu khác đường, muốn song tu còn phải trải qua nhiều khó khăn. Vậy sao? Lâm Hiên đành thở dài nàng vừa nói chúng ta chỉ là tạm thời Chia lị Vậy đến khi nào chúng ta mới có thể ở bên nhau